Chương 34 Trở lại rừng cấm Cuối cùng sự thật Nằm áp mặt vào tấm thảm bụi bậm của văn phòng Nơi mà có lúc nó tưởng đâu là đang được học những bí mật của chiến thắng Harry hiểu Rốt cuộc nó có nhiệm vụ không sống nữa Công việc của nó là bình tĩnh Đi tới vòng tay chào đón của tử thần Dọc đường nó phải diệt nốt những kết nối còn lại của Voldemort với sự sống Để cuối cùng Khi nó tự lao mình cắt ngang con đường của Voldemort và không giơ cao cây đũa pháp để tự vệ, kết cục sẽ được rõ ràng, và công việc đáng lẽ đã được thực hiện ở thung lũng Gorich sẽ được hoàn tất. Sẽ được hoàn tất, sẽ không kẻ nào hay kẻ kia được sống, cả hai đều không thể sống sót. Nó cảm thấy tim nó đập dữ dội trong lồng ngực, kỳ lạ thay, trong nỗi sợ chết. Trái tim lại bơm máu cẩn bẫn hơn, kiên quyết hơn giữ cho nó sống. Nhưng rồi trái tim sẽ phải ngừng lại sớm thôi. Nhịp đập của trái tim đang được đếm lần. Bao nhiêu nhịp nữa thì sẽ đến lúc. Cái lúc mà nó đứng lên và đi qua tòa lâu đài lần cuối cùng. Băng qua sân trường và tiến vào cánh rừng. Nỗi khiếp sợ quét qua nó khi nó nằm trên sàn nghe tiếng trống đưa ma dội vang trong lòng. Chết có đau không? Suốt bao phèn ấy, nó đã tưởng cái chết sắp xảy đến, rồi lại thoát chết. Nó chưa bao giờ thực sự suy nghĩ về khính cái chết. Ý chí sống của nó luôn quá mạnh hơn nỗi sợ chết. Vậy mà giờ đây nó lại không hề nghĩ đến trốn chạy. Đến vượt thoát Vonderbott. Thế là xong, nó biết thế, và tất cả công việc còn lại chính là cái việc đó. Chết. Giá như mà nó đã chết được vào cái đêm mùa hè đó, khi rời ngôi nhà số 4 đường Riverdry lần cuối cùng. Lúc ấy cây đũa phép lông phượng hoàng cao quý đã cứu mạng nó. Giá như mà nó chết được như hát huyệt, nhành đến nỗi không bao giờ biết chuyện gì đã xảy ra. Hay giá như mà nó có thể tự lao mình chắn trước một cây đũa phép để cứu mạng người mà nó yêu thương. Giờ đây nó ganh tị với cái chết của ba má nó. Hành trình tàn nhẫn bước tới sự hủy diệt, chính mình sẽ đòi hỏi một thứ dũng cảm khác. Nó cảm thấy mấy ngón tay nó run run, và nó cố gắng kiểm soát chúng, mặc dù đâu có ai nhìn thấy nó, những bước chân dung trên tường đều trống trơn. Nó ngồi dậy một cách từ tốn, rất từ tốn, và khi ngồi dậy, nó cảm thấy đang sống và ý thức về cơ thể sống của chính mình hơn bao giờ hết. Tại sao nó chưa bao giờ nhận thức nó là cả một điều kỳ diệu, bộ óc và hệ thần kinh và trái tim đang đập mạnh, rồi sẽ không còn gì cả, hay ít ra sẽ không còn nó trên cõi đời này. Nó thở chậm và sâu, miệng nó cùng cổ họng nó khô khốc, nhưng mắt nó cũng khô. Sự bội phản của cụ Đâm Bờ Đo hầu như chẳng là gì cả, dĩ nhiên là đã có một kế hoạch lớn hơn. Chẳng qua Harry ngu quá nên không thấy. Bây giờ nó mới hiểu ra. Nó chưa bao giờ thắc mắc. Sự đinh ninh của chính nó là cụ Dumbledore Bờ Đo muốn nó sống còn. Giờ đây nó hiểu mạng sống của nó luôn luôn được định bằng thời gian cần để tiêu diệt những trường sinh linh giá. Cụ Dumbledore Bờ Đo đã giao lại công việc tiêu hủy chúng cho Harry và nó đã ngoan ngoãn tiếp tục làm tiêu hao cái kho gắn kết Voldemort mà cả chính nó với cuộc đời. Gọn gàng biết bao, thanh nhã biết bao không lãng phí thêm sinh mạng nào nữa. chỉ cần giao công việc nguy hiểm cho một thằng nhóc, một thằng đã được đánh dấu để đưa vào lò mộ, và cái chết của nó nào phải là một tai họa. chẳng qua một cú đấm nữa để chống lại Voldemort. và cụ Dumbledore biết rằng Harry sẽ không lặn trốn, rằng nó sẽ tiếp tục đi tới chung cuộc, cho dù đó cũng là chung cuộc của nó, bởi vì cụ đã bỏ công tìm hiểu nó. chẳng phải sao? cụ Dumbledore biết. Như Voldemort biết rằng Harry sẽ không để ai khác nữa phải chết vì nó, một khi nó đã khám phá ra việc chấm dứt chuyện này là tùy thuộc vào nó. Những hình ảnh của Red, thầy Lupin và cô Ton nằm chết trong đại sản đường, bật ra trước con mắt trong đầu nó. Và trong một lúc, nó gần như không sao thở được, tử thần không kiên nhẫn đâu. Nhưng cụ Dumbledore đã đánh giá nó quá cao, nó đã thất bại. Con rắn vẫn còn sống, một trường sinh linh giá vẫn còn để ràng buộc Voldemort với cuộc đời, ngay cả sau khi Harry đã bị giết. Thì đúng, điều này sẽ khiến công việc dễ dàng hơn cho ai đó. Nó tự hỏi ai sẽ làm công việc đó. Dĩ nhiên Ron và Hermione sẽ biết phải làm gì. ác hẳn đó là lý do mà cụ Dumbledore muốn nó tâm tình với hai đứa kia, để nếu nó hoàn tất định mệnh chân chính của nó hơi sớm một tí, thì tụi nó có thể tiếp tục. Mưa tạt vào khung cửa sổ lạnh Những suy nghĩ này rơi lột bột Trên bề mặt rắn chắc của sự hiển nhiên Rằng nó phải chết Mình phải chết Chuyện này phải kết thúc John và Hermione dường như ở đâu đó Thật xa, thật xa Ở một xứ sở xa tiết mù Nó cảm giác như thể Nó đã chia tay hai đứa từ lâu lắm rồi Sẽ không cần chia tay hay giải thích gì nữa Nó đã quyết tâm làm chuyện đó Cuộc hành trình này Tụi nó không thể đi cùng nhau Và những cố gắng của hai đứa kia nhằm ngăn cản nó chỉ tốn thêm thời gian quý báu. Nó nhìn xuống cái đồng hồ vàng kiểu thể thao mà nó nhận được vào dịp sinh nhật thứ 17. Đã trôi qua gần phân nửa thời gian của một tiếng đồng hồ mà Voldemort ra hạ cho nó đầu hàng. Nó đứng dậy, trái tim nó đang đập và be sườn như một con chim đang hoảng hốt. Có lẽ trái tim biết là chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa. Có lẽ trái tim quyết tâm thực hiện nốt những nhịp đập của một đời người trước khi kết thúc. Khi đóng cánh cửa văn phòng, nó không hề ngoái nhìn lại. Tòa lâu đài trống vắng. Nó có cảm giác như một bóng ma sải bước một mình. Như thể nó đã chết lâu lắm rồi. Những bức chân dung, người vắng mặt trong những khung tranh. Toàn bộ chúng này im vắng một cách kỳ dị. Như thể tất cả khí huyết còn lại đều đã tập trung về đại sản đường. Nơi chật ních. Người chết và kẻ khóc thương Harry khoác tấm áo khoác tàng hình lên mình rồi đi xuống tầng lầu Cuối cùng đi xuống cầu thang cẩm thạch để vào tiền sảnh. Có lẽ trong nó vẫn còn chút sự mong muốn được nhìn thấy, được cảm thấy hay được chặn lại Nhưng tấm áo khoác tàng hình vẫn như xưa nay Kín mít hoàn hảo Và nó đi ra tới cửa trước dễ dàng Bỗng, Neville suýt tâm sầm vào nó Neville đang cùng một người nữa khiêng một cái xác từ sân trường vào. Harry liếc xuống và cảm thấy một cú đấm điếng người nữa tống vào bụng nó. Colin Creepy, mặc dù còn bị thành niên, chắc là nó đã lẹn ở lại như Malfoy, Crabbe và Goy. Nó chết mà nhỏ xíu. Bồ biết gì không? Mình có thể vác em ấy một mình, Neville à? Oliver Wood nói và anh ta nhấc bỗng Colin lên vai theo kiểu lính cứu hỏa vác cách xác vào đại sảnh đường. Neville đứng tựa vào khung cửa sổ một lát và chùi chán bằng mũ bàn tay, trông nó như một ông già, sau đó nó lại bước vào bóng tối một lần nữa để tìm thêm về những chắc chết. Harry nhìn lại cửa vào đại sảnh đường một lần nữa, người người di chuyển khắp nơi, cố gắng an ủi lẫn nhau, uống nước, quỳ gối bên cạnh xác chết. Nhưng nó không thể thấy ai trong số những người mà nó yêu thương. Chẳng thấy bóng Hermione, Ron, Ginny hay người nào khác trong gia đình Whitley. Không thấy cả Luna. Nó cảm thấy nó có thể dành tất cả thời gian còn lại của nó chỉ để nhìn họ lần cuối. Nhưng rồi liệu nó có đủ nghị lực để thôi nhìn họ nữa không? Thà cứ như thế này. Nó đi xuống những bậc thềm và tiến vào bóng tối. Gần 4 giờ sáng rồi. Và nỗi tĩnh lặng, chết chóc của sân trường, khiến sân trường có vẻ như đang nín thở chờ xem liệu nó có thể làm được điều nó phải làm. Harry tiến về phía Neville lúc đó đang cúi xuống một cái xác chết khác. Neville Mèn ơi Harry, bồ xít nữa làm mình rụng tim. Harry cởi tấm áo khoác ra, bỗng nhiên nó chợt nảy ra một ý nghĩ, xuất phát từ mong ước muốn được biết chắc. Bồ đang đi đâu một mình? Neville hỏi có vẻ hơi ngờ vực. Đều nằm trong kế hoạch cả. Harry nói. Có một việc mình phải làm, bồ nghe mình nói, Neville. Harry! Neville bỗng tỏ vẻ hoảng sợ. Harry, bồ không nghĩ đến chuyện tự nộp mạng chứ? Không. Harry nói dối dễ dàng. Dĩ nhiên không, đây là chuyện khác. Nhưng mình có thể khuất mất mất một lúc. Bồ biết con rắn của Voldemort không, Neville? Hắn có một con rắn khổng lồ gọi nó là Nagini. Ừ, mình có nghe nói. Có chuyện gì? Nó phải bị giết. Ron và Hermione biết chuyện đó, nhưng để phòng trường hợp tụi nó. Nỗi kinh khủng của khả năng có thể xảy ra đã khiến nó nghẹt thở mất một lúc. Nó không thể nói thêm nữa, nhưng rồi nó tự chủ lại. Điều này rất quan trọng. Nó phải như cụ Dumbledore giữ cái đầu tỉnh táo, luôn chắc chắn có dự phòng, có kẻ khác kế tục. Cụ Dumbledore chết mà biết rằng còn có ba người biết về trường sinh linh giá. Bây giờ Neville sẽ lãnh vai của Harry, vẫn còn đủ ba người trong nhiệm vụ bí mật. Chỉ đề phòng trường hợp tụi nó bận bịu quá và bồ có cơ hội. Giết con rắn. Giết con rắn. Harry lặp lại. Được thôi, Harry, bồ không sao chứ, Harry. Mình không sao, cảm ơn Neville. Nhưng Neville nắm lấy cổ tay Harry khi nó đi tiếp. Tụi mình vẫn tiếp tục chiến đấu Harry à, bồ biết chứ? Ừ, mình... Cảm giác nghẹt thở làm nín mất phần cuối câu nói. Nó không thể nói tiếp. Neville dường như không lấy đó làm lạ. Nó vỗ lên vai Harry, buông tay Harry ra và bỏ đi tìm thêm những xác chết nữa. Harry tung tấm áo khoác tàng hình lên và đi tiếp. Một người nào khác đi cách đó không xa, cúi xuống một hình thù nằm sấp khác trên mặt đất. Nó chỉ cách người đó vài bước chân. Khi nó nhận ra đó chính là Ginny, nó dừng lại, cô bé đang cúi lông khom trên mình một cô bé khác đang thì thầm gọi mẹ. Không sao đâu, Ginny nói. Không sao, tụi này sẽ đưa bồ vô trong lâu đài. Nhưng mình muốn về nhà. Cô bé thì thào. Mình không muốn đánh nhau nữa. Mình biết. Ginny nói giọng vỡ ra. Rồi sẽ yên ổn hết mà. Harry nghe rợn xương sống và nổi da gà. Nó muốn hét to trong màn đêm. Nó muốn Ginny biết là nó đang có mặt ở đó. Nó muốn Ginny biết là nó đang đi đâu. Nó muốn được chặn lại. Được kéo lại. Được đưa về nhà. Nhưng nhà nó là đây. Trường Hogwarts là mái nhà đầu tiên và là mái nhà hạnh phúc nhất mà nó biết đến trong đời. Nó và Voldemort và thầy Snape, những đứa trẻ bị bỏ rơi, đều đã tìm thấy được mái nhà ở đây. Ginny giờ đây đang quỳ bên cạnh cô bé bị thương, cầm tay cô bé. Bằng một cố gắng thật lớn, Harry buộc mình đi tiếp. Nó tưởng như Ginny ngoạn lại nhìn nó khi nó đi ngang qua, và nó tự hỏi cô bé có cảm nhận được ai đó đang đi tới gần không nhưng nó không nói và nó không nhìn lại. Cánh trời của bác Harris mờ mờ trong bóng tối, không có ánh đèn, không tiếng con vang cào cào ở cửa, không có tiếng sủa vang lên chào mừng nó. Đâu rồi tất cả những lần đến thăm bác Harris? Đâu rồi ánh sáng lóe lên từ cái ấm đồng trên bếp lửa và gương mặt đầy râu của bác? Rồi Ron ói ra những con sen và Hermione giúp nó cứu con Norbert. Nó đi tới và giờ đây đã đến được bìa rừng. Nó dừng lại, một bầy giám ngục đang lướt giữa rừng cây Nó có thể cảm nhận được cơn lạnh buốt tắt ra từ chúng Và nó chắc chắn nó có thể đi qua an toàn Nó không còn sức để gọi thần hộ mệnh Nó không kiềm chế được cơn run của chính nó nữa Nói cho cùng chết đâu có dễ Mỗi giây nó nín thở Mùi cỏ là không khí mắt lạnh buốt ve gương mặt nó Sao mà quý giá Cứ nghĩ người ta có hàng bao nhiêu năm và tháng Và thời gian để lãng phí, quá nhiều thì giờ để lê la, mà nó thì đang bám víu lấy từng giây một, cùng một lúc nó vừa nghĩ nó không thể nào đi nổi nữa, nó vừa biết rằng nó phải đi. Trò chơi dài đã kết thúc, Trái Bang Snake đã được bắt, đã đến lúc phải rời không chung. Trái Bang Snake, những ngón tay không còn cảm xúc nữa của nó mày mò tìm một lúc trong cái túi bùa đeo quanh cổ, rồi nó moi được Trái Bang ra ta mở ra khi kết thúc. Nó chăm chú nhìn xuống trái banh, hít thở sâu và mạnh. Giờ đây khi nó muốn thời gian trôi càng chậm càng tốt, thì thời gian dường như lại chạy nhanh lên và trí thông minh cũng ngủ tới nhanh đến nỗi như đã lướt qua. Đây là kết thúc. Đây là lúc. Nó ăn trái banh bằng kim loại vàng vào giữa hai môi và thì thầm: "Tôi sắp chết." Bỏ kim loại bể ra. Nó hạ thấp bàn tay run rẩy dơ cao cây đũa phép của ra cô bên dưới và thì thầm thắp sáng một viên đá đen có những vết nứt ngoằn ngoèo ăn sâu vào bên trong lõi nằm giữa hai nửa của cho bánh nix viên đá phục sinh đã bị nứt một vệt thẳng đứng tượng trưng cho cây đũa phép cơm nguội hình tam giác và vòng tròn tượng trưng cho tấm ác khoác tàng hình và viên đá vẫn còn thấy rõ nét và một lần nữa Harry hiểu mà không cần phải suy nghĩ Việc mang họ trở về không quan trọng nữa, bởi vì nó sắp sửa đến gặp họ. Nó không thực sự đón họ về, họ đang đón nó. Nó nhắm mắt lại và xoay bên đá trong lòng bằng tay ba lần. Nó biết điều đó đã xảy ra, bởi vì nó nghe những chuyển động nhẹ nhàng xung quanh nó cho biết có những hình hài mong manh đang nhón chân trên mặt đất vương vãi những nhánh cây, đánh dấu mé ngoài của cánh rừng. Nó mở mắt ra và nhìn quanh. Họ không hẳn giống ma mà cũng không thực có da thịt. Nó có thể nhận xét như vậy. Họ gần giống như gã riddle đồ thoát ra từ cuốn nhật ký cách đây đã lâu lắm, và gã đã từng là ký ức thực cô đọng gần tặc lại, không đầy đủ xác thịt như những thân thể sống, nhưng nhiều thực thể hơn những bóng ma. Họ đi về phía nó, và trên mỗi gương mặt đều có cùng một nụ cười yêu thương. Bà James có chiều cao y chang Harry, bà đang mặc quần áo hồi ba chết. Tóc ba vẫn giỡn sóng bù sù, cặp mắt kiếng của ba hơi lệch một tí, giống như cặp mắt kiếng của ông Whitley. Chú si rợt cao và đẹp trai và trẻ hơn nhiều lắm so với hồi nấu gặp chú khi chú còn sống. Chú bước đi nhún nhảy, với vẻ quyến rũ thanh thoát, hai tay chú đút túi và nụ cười trên gương mặt. Thầy Lupin cũng trẻ hơn và ít nhếch nhác hơn, và tóc thầy dày hơn, đậm hơn. thầy có vẻ vui được trở lại nơi chốn quen thuộc này, bối cảnh của biết bao nhiêu cuộc rong chơi thời niên thiếu. Nụ cười của má Lily tươi hơn hết thầy, má vén mái tóc đen dài ra sau lưng khi đến gần Harry. Và đôi mắt xanh biếc của má giống y hệt như mắt nó, khao khát nhìn khắp gương mặt nó như thể má không bao giờ nhìn nó cho đủ để thỏa lòng khao khát. Con can đảm lắm, nó không thốt được lên lời. Đôi mắt nó say xưa nhìn má, và nó nghĩ nó muốn đứng đó nhìn má hoài, nhìn mãi, mới coi như là đã đủ. Con tới gần nơi rồi, bà James nói. Gần lắm, bà má tự hào về con. Có đau không? Câu hỏi trẻ con đã rơi khỏi miệng nó trước khi nó kịp ngập lại. Chết ư, không đâu, Sushi Rợt nói. Nhanh hơn và dễ hơn thiếp ngủ. Và hẳn là hắn sẽ muốn làm nhanh, hắn muốn cho xong. Thầy Lupin nói, con không muốn mọi người chết. Harry nói, những lời đó vọt ra rất tự nhiên. Bất cứ người nào, con rất tiếc. Nó nói vậy với thầy Lupin nhiều hơn với những người khác. Cầu khắn thầy. Ngay sau khi thầy vừa có một đứa con, thầy Remus, con rất tiếc. Thầy cũng rất tiếc, thầy Lubin nói, tiếc thầy sẽ không được biết nó, nhưng nó sẽ biết tại sao thầy qua đời, và thầy hy vọng nó sẽ hiểu, thầy đã cố gắng tạo ra một thế giới mà nó có thể sống một cuộc đời hạnh phúc hơn. Một cơn gió thoáng lạnh dường như bắt nguồn từ giữa khu rừng thổi bật mới tóc đen của harry Một cơn gió lạnh lạnh dường như bắt nguồn từ giữa khu rừng, thổi lật mới tóc trên trán harry nó biết họ sẽ không bảo nó đi. Nó phải tự quyết định Ba má và các chú ở lại với con nha Cho đến tận cùng Ba James nói Chúng có thể thấy ba má và các chú không? Harry hỏi Chúng ta là một phần của con Siêu nói Vô hình đối với những người khác Harry nhìn má Ở sát bên con nhé Nó khẽ nói và nó bước đi cái giá lạnh của bọn giám ngục không khống chế được nó. Nó đi xuyên qua những người đồng hành, và họ hành xử như những thần hộ mệnh bảo vệ nó. Cùng nó đi qua những cây cổ thụ mọc khinh khít nhau, những cành cây đang xen nhau, những cây rễ có u nằn và ngoằn ngoèo dưới gốc. Harry túm chặt tấm áo khoác tàn hình, quanh mình trong bóng tối, đi càng lúc càng sâu vào trong rừng. Không biết chính xác Voldemort đang ở đâu, Nhưng tin chắc là nó sẽ tìm được hắn Bà James, chú Sirius Thầy Lupin và má Lily đi bên cạnh nó Nhưng không gây ra một tiếng động nào Và sự hiện diện của họ Chính là lòng can đảm của nó Và là động lực để nó có thể tiếp tục Đặt bước chân này kế tiếp bước chân kia Thần xác nó và đầu óc nó giờ đây Có cảm giác rời rạc một cách kỳ lạ Tay chân nó cử động Mà không cần chỉ dẫn của ý thức Như thể nó là hành khách Chứ không phải là người leo lái của cái thân xác mà nó sắp rời bỏ Những người đi bên cạnh nó xuyên qua khu rừng giờ đây đối với nó còn thật hơn những người còn sống đang ở trong lâu đài Ron, Hermione, Ginny cùng tất cả những người khác mà nó có cảm giác như những bóng ma Khi nó bấp té và trượt chung với cuộc đời nó Tới Voldemort Một tiếng ạch và một tiếng thì thầm Sinh vật nào đó vừa khuấy động gần đó Harry dừng lại dưới tâm áo khoác tàng hình, chăm chú nhìn xung quanh, lắng nghe và má nó, ba nó, chú Sirius và thầy Lupin cũng dừng lại. Ai đó ở đâu đây? Một giọng khều khều thì thào sát bên. Hắn mặc áo khoác tàng hình. Có thể đó là. Hai bóng người xuất hiện từ đằng sau một thân cây gần đó. Đũa phép của chúng lóe sáng và Harry thấy Ly và Doloro hôn nhìn chồng chọc và bóng tối. Thẳng vào chỗ Harry, má nó ba nó, thầy Lupin và chú Sirius đứng. Rõ ràng chúng chả thấy gì cả. Chắc chắn là đã nghe cái gì đó. Yatly nói, mày có nghĩ thú vật không? Lạ bà trợn Harry giấu cả đống thứ trong này. Dolohol nói, nước chừng sau lưng. Yatly ngó xuống đồng hồ đeo tay. Hết giờ rồi. Thằng Potter có một giờ, nó sắp tới. nên quay lại, Yatli nói, coi kế hoạch bây giờ ra sao. Hắn và Dolohoh quay lại và đi sâu vô trong rừng, Harry đi theo chúng, biết chúng sẽ dẫn nó đến đúng nơi nó muốn tới. Nó liếc nhìn qua bên cạnh và má nó mỉm cười với nó, còn ba nó gật đầu cổ vũ. Họ chỉ đi thêm vài phút thì Harry thấy ánh sáng ở phía trên đầu, và Yatli cùng Dolohoh bước vào một trạng trống mà Harry biết là nơi con khổng quái Aragog từng sống tàn tích của tấm lưới nhẹ rộng minh mông vẫn còn ở đó nhưng những bầy con cháu chát chút chít của con nền khổng lồ đã bị bọn tử thân thực tử tống cổ đi để chiến đấu cho mục tiêu của chúng một ngọn lửa cháy giữa trạng trống và ánh sáng bập bùng của ngọn lửa soi tỏ một đám tử thân thực tử thức lao láo nhưng bị bịt tiệt mặt và hoàn toàn im lặng một số trong bọn chúng vẫn còn bịt mặt và đội mũ trùm, số khác trơ ra gương mặt thật. Hai tên khổng lồ ngồi ngoài rìa những cái bóng vĩ đại trùm lên khung cảnh, gương mặt của chúng tàn bạo gồ ghề như đá. Harry thấy Fenrir lấp ló thậm thụt, nhai những ngón tay dài sọc của hắn. Gã rô tóc vàng to tướng, đang chậm cái môi chảy máu của hắn. Nó thấy lão Lucius Malfoy trông như thua trận và khiếp sợ và bà Narcissa với hai con mắt hõm sâu đầy sợ sệt. Mọi con mắt đều nhìn chăm chú về phía Voldemort. Hắn đứng cúi đầu, và hai bàn tay trắng của hắn đặt trên cây đũa phép cơm nguội đặt trước mặt. Có thể hắn đang cầu nguyện, hay tính toán âm thầm trong đầu, và Harry đứng yên bên lề khung cạnh này liên tưởng một cách ngỡ ngẩn, đến một đứa con nít, đang nằm đếm đến 50 trong trò chơi trốn tìm. Phía sau cái đầu Voldemort, Con rắn khổng lồ Nagini vẫn xoắn tít quẩn tròn và trôi lơ lửng trong cái chuồng lấp lánh được ếm bùa giống như một cái cuồng gớm ghiếc. Kidoloho và Yazli nhập trở vào vòng tròn, Voldemort nhìn lên. "Thưa chúa tể, không thấy dấu vết gì của nó." Dolohho nói. Vẻ mặt của chúa tể Voldemort không đổi, đôi mắt đỏ dường như cháy lên trong ánh lửa. Hắn chậm rãi rút cây đũa phép cơm nguội giữa những ngón tay. Thưa chúa tệ, đều là Trit nói, mụ ngồi gần Voldemort nhất, tóc xõa rối bời, gương mặt lem luốc máu, nhưng ngoài ra không bị thương. Voldemort dơ cao tay lên bảo mụ im lặng, và mụ không nói thêm bất cứ lời nào, nhưng vẫn đâm đâm nhìn hắn trong sự mê man sùng bái. Ta đã tưởng nó sẽ đến, Voldemort nói bằng cái giọng cao và rõ, mắt hướng về phía ngọn lửa đang nhảy múa. Ta đã chờ nó đến Không kẻ nào mở miệng nói Chúng dường như khiếp sợ ngang Harry vậy Trái tim Harry bây giờ tự động ình ình Và sưng sừng nó như thể quyết tâm Đào thoát khỏi cái thân xác mà nó sắp liệm qua một bên Hai bàn tay nó ướt mồ hôi khi nó kéo tấm áo khoác tàng hình ra Và nhét tấm áo cùng với cây đũa phép vô trong túi áo chùng của nó Nó không muốn bị khiêu khích chiến đấu Ta đã... dường như sai lầm, Voldemort nói. Mi không nhầm. Harry cố nói thật to, với tất cả sức lực mà nó có thể gom lại. Nó không muốn giọng nó nghe có vẻ sợ hãi. Viên đã phục sinh tuột khỏi mấy ngón tay tê cứng của nó, và qua khóe mắt, nó thấy bà má nó, chú Sirius và thầy Lupin biến mất khi nó bước về phía ánh lửa. Ở ngay thời điểm đó... Nó cảm thấy không còn quan trọng nữa, ngoại trừ chính Voldemort. Chỉ có hắn và nó. Hảo ánh tan nhanh như khi hiện ra. Những tên khổng lồ rống lên khi bọn tử thần thực tử cùng đứng bật dậy, và nhiều tiếng kêu la tiếng thở hỗn hện, thậm chí cả tiếng cười vang. Voldemort đứng sững sờ, nhưng hai con mắt đỏ của hắn đã thấy Harry, và hắn trừng trừng nhìn Harry tiến về phía hắn, giữa hai người chỉ có đống lửa bỗng một giọng nói thét vang động, Harry, đừng! Nó quay lại. Bác Harry bị trói bó rọ. Cột chặt vào một thân cây gần đó. Thân hình đồ sộ của bác rung lắc. Những cành cây trên đầu bác vùng vẫy tuyệt vọng. Đừng, đừng, Harry! Con đang làm. Im! Rô Quát! Và anh vẫy nhẹ cây đũa phép. Bác Harry nín bặt. Bella Triết đã đứng phát dậy và đang ngó lom lom từ Voldemort đến Harry, ngực mụ nhấp nhô. Chỉ còn những ngọn lửa là đồng đậy, cùng với con rắn cuộn mình trong cái chuồng lấp lánh phía sau Voldemort. Harry có thể cảm nhận được cây đũa phép chõi vào ngực nó, nhưng nó không có chút nỗ lực nào để rút đũa phép ra. Nó biết là con rắn được bảo vệ chú đáo, biết là nếu nó tìm cách chĩa đũa phép vào Nagini, chục lần miền sẽ trúng nó trước tiên, và Voldemort cùng Harry. Vẫn còn nhìn nhau Giờ đây Voldemort hơi ngẹo đầu xuống một bên Suy ngẫm về chàng trai đang đứng trước mặt hắn Một nụ cười ảm đạm kỳ quái làm cong cái miệng không môi của hắn Harry Potter Hắn nói rất êm ái Giọng của hắn có thể lẫn trong tiếng lửa cháy trên bí bếp Đứa bé sống sót Không một tên thử thần thực tử nào cử động Chúng đang chờ đợi, mọi thứ đang chờ đợi, bác Harit đang vùng vẫy và mụ Bellatrix đang thở hỗn hển. Và Harry không hiểu tại sao cứ nghĩ đến Ginny, đến ánh mắt nồng nàn của cô bé, đến cảm giác bờ môi cô bé chạm vào môi nó. Voldemort dờ cây đũa phép lên, đầu hắn vẫn còn mẹo sang một bên, giống như một đứa con nít tò mò, tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu hắn làm tới. Harry nhìn vào đôi mắt đỏ và muốn điều đó xảy ra ngay, nhanh chóng, trong lúc nó còn đứng vững trước khi nó mất tự chủ, trước khi nó để lộ nỗi sợ. Nó thấy cái miệng nhúc nhích và một tia sáng xanh lè nháng lên và mọi thứ biến mất.